Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiệp Duy Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tập 4 của tiêu thuyết Chú Tư, Con là ai? của tác giả Thăng Sắc. Thấy tôi buồn quá. Đến đến ngày Tết Trung Bân là ngày cúng vong của người Campuchia. Con gấm rồi tôi bơi xuồng vô xóm lễ chùa. Khi bơi trên địa, chúng tôi hái rất nhiều bông sen và bông súng để làm hoa lễ. Tôi rất thích những bông súng trắng tinh thi đẹp thiệt tinh khiết màu trắng hiền hòa không gợi nên bất kể một chút ưu phiền nào gấm kéo léo bó lại thành từng bó ba bông trên mặt nước xung quanh mình và cả trên đầu trên tóc chúng tôi nữa cứ luôn thoang thoảng mùi thơm hoa sen cặp ruồng xăng chúng tôi ôm bông nhảy lên bờ từ xóm nhìn ra xung quanh là nước trắng mênh mông lúc này là vừa đúng cuốii mùa nước n Người Campuchia đi chùa rất đông, họ bỏ cơm và đồ ăn vô cặp lồng nhôm trắng mang theo lên chùa cúng vong những người ở trong nhà họ. Hàng năm tới Tết Trung Bân mà không cúng cơm thì vong hồn những người thân sẽ phải chịu đói khổ mà đi lang thang. Sẽ oán giận những người sống, làm cho họ không gặp được may mắn. Vì thế người ta đi cúng rất nhiều chùa, để cho vong không vô được chùa này thì vô chùa khác, vô đầu cũng có cơm ăn, nước uống. Lúc con gấm rủ, tôi đã muốn làm một cặp lồng cơm để cúng cho ba tôi và anh tôi. Nhưng cứ thấy băn khoăn không yên. Biết đâu họ còn sống ở đâu đó thì sao? Tôi vẫn nghĩ họ còn sống, và một lúc nào đó họ sẽ trở về. Nghĩ như vậy, thấy họ ấm áp gần gũi hơn. Chờ nghĩ họ chết rồi, thấy lạnh lùng, xa cách quá chừng. Tới cổng chùa, tôi thấy ngay cái táp cao nhọn trọc thẳng lên trời. Trong vườn trước dân chùa, một cây vũ sữa tươi tốt chịu trịt trái. Những hình ảnh rất đổi bình thường quen thuộc ấy bỗng nhiên làm tôi đau thất ruột, nhớ tới đôi mắt anh tôi nhòe nước, năm đắm nhìn tôi khi bị bọn người mặc đồ đen trói giật cánh khủyu lôi đi. Trong cái nhìn ấy có lời cầu cứu văn lơn, có lời chia ly từ biệt, mà dù lúc ấy tôi còn bé, nhưng tôi cũng đã nhận biết được từng ấy điều nhắn gửi chỉ trong một cái nhìn và phút hốt hoảng tới mức tuyệt vọng của anh và cả của tôi nữa. Lúc ấy tôi cũng muốn lao tới, ôm lấy anh, mà kéo lại, nhưng chân tôi như đã bị chôn chặt xuống đất. Ngần ấy năm qua đi, mà mỗi khi nhớ tới anh, là tôi không thể không tự oán trách mình, sao đã không lao ra mà ôm lấy anh. Ngần ấy năm trôi qua, tôi đã không hề đụng đến một trái vú sữa nào nữa, tôi không còn thấy nó ngọt thơm như sữa nữa mà toàn vị cay đắng nước mắt của anh và của tôi. Ngần ấy năm trôi qua mà mỗi khi nhìn thấy tháp chùa và cây vũ sữa là tôi lại rùng mình, nhớ anh, lại nhớ tới ba. Tôi vừa âm thầm khóc, vừa đặt những bó bông sen tươi dưới chân tượng Phật. Tiếng cầu kinh vang lên bức tôi khỏi những suy nghĩ về người thân của mình. Tôi cũng nằm như mọi người, Quỳ trước các thầy chùa bận áo vàng, chập hai tay, lầm bầm đọc lời nguyện. Nhìn các thầy chùa hiền lành đức độ thế mà tôi vẫn không thoát được nỗi sợ hãi khi nghĩ tới anh ba Tôi kéo gấm lùi ra. Mình cầu phật xong rồi, đi về đi. Ủa, phải ở lại ăn cơm chùa nữa chứ? Thôi, đi về đi. Gấm là lùng thấy tôi đòi về. Nó đâu biết tôi đã thấy anh Ba bị lôi đi trong vườn chùa như thế nào. Những trái vú sữa kia đối với tôi chua chát ra sao, cho nên khi nhìn thấy cây vú sữa và cái tháp chùa, thì tôi nhớ anh tôi và bỗng thấy rất sợ. Gấm lặng im nhìn trời nước, tôi lặng im bơi xuồng. Đang bơi mải miết, tôi trần nhìn thấy những cái đầu rắn ngoi lên. Đó là những con rắn bông súng và rắn đau đậu vô thân cây súng để ngóc đầu lên thờ, coi những cái đầu ngo ngoe dễ sợ. Nhưng thiệt ra lũ rắn này rất hiền Đâu có chết người Đã nhiều lần tôi bị trúng cắn vô tay Chỉ khó chịu chút xíu bị ngứa Tôi muốn tóm một vài con về Làm cho chú Tư bữa nhậu Chẳng gì hôm nay cũng là ngày Tết trung bân Tôi đưa gấm bơi Biểu nó bơi thiệt nhẹ Kèo rắn lặn mất Xuồng gần tới mà con rắn vẫn ngó nghiêng Coi rất dạn Tôi thỏ tay, túm lấy cổ nó Lôi lên, nó quẩy một chập Phấn vô tay tôi, nhưng tôi đã quen, nên không sợ, ngấm hỏi. Con gì đó mày? Bông súng. Sao mày biết bông súng? Mày coi ra nó không đúng đốm xanh đỏ là gì. Giờ chịu khó kiếm lấy con rắn dâu bự nữa. Rắn dâu dạn hơn bông súng. Dòng rèo đóng bô người, lơi biếng, thọ đầu lên mặt nước. Chừng nào bơi trèo đụng tới thì chúng mới lặn. Trông rõ cái đôi ngoe ngoe. Gấm vào tôi túng được hai con khá bự. Da màu vàng sậm coi thịt rất ngon. Về tới nhà chúng tôi đem trụng vô nước sôi, chặt đầu, tuốt vầy mồ bụng, rồi chặt khúc nấu mềm. Giá vị tôi cho vô chút bột ngọt và chút muối. Gắn, mày chạy về coi có đậu phòng đem qua cho một chút đi. Nhà ta không còn động phòng nhưng có củ cài muối được không? Được. Chúng tôi kêu ông 10 qua nhậu với chú Tư. Hai người lai dai hết một sị, rất đắc ý vì được các cô con gái coi sóc. Ông 10 nói với chú Tư. Nếu đúng ra thì tới cỡ trung bân này là nước đứng rồi. Tôi cũng thấy nước đứng rồi chú Mười. Vậy mày tính sao tư? Vô đồng mãi chẳng được bao nhiêu. Tôi tính quay ra sông làm trà. Phải rồi đó. Hiệp với cha con tao làm trà. Coi nước năm nay chắc chúng dữ lắm. Mình còn một vụ đồ trang trải mọi thứ. Còn dư lại để ăn tết. Có điều tôi chưa bỏ trà bao giờ. Có gì đâu. Cứ làm đại đi rồi tắt chỉ cho. Nhưng mà cực lắm đó. Tôi cực quen rồi. Đâu có sợ. Vô thêm ly nữa đi chú. Đời mình sao cực hoài à? Dô, tao có khác chi, coi nè Tóc bạc hết trơn rồi vẫn cực Tao biết viêu bạc với sông nước là cực lắm Mà sao vẫn phải bám giết đến sông nước Không gỡ ra được đầu tư Đã kêu là số phần mà chú Mười Dô nào Ông 10 cao hứng Vậy tay kêu gấm Còn gấm đâu, mang cho bà cây đợn Bao? Vậy là tôi biết ông 10 sắp ca Mọi người nói ông ca mùi lắm Nhưng tôi chưa gặp lần nào Tôi thường nghe vọng cổ ở ghe cà phê gì tám Băng cối ca qua thủng bát Vậy mà cũng buồn não nề Gấm mang qua chiếc đờn kìm trao ông Ông cầm đờn ôm vô lòng So dây Rồi gầy dạo 30 Anh dinh thấy ông ca cũng chạy qua Mắt ông liêm Dim Ông hít một hơi thiệt dài Rồi cất giọng Tay gầy đờn Anh đưa em về miền quê hương tươi thắm Với niềm vui trải theo từng bước chân Trên đường xa thầm Nhịp cầu tre xinh xắn kia rồi, lòng dâng cao niềm xúc động bồi hồi. Sau lũy tre, con đường làng mở rộng, đón bước chân người ly xứ trở về quê. Trời ơi, hay thiệt là hay, ông già rồi mà ca anh anh em em vẫn ngon quá hả? Tôi vũ tay đôm đốt hối thúc ông ca đoạn nữa, nhưng ông đã buông đờn sang bên, quay ra cười nói với mọi người, hả <cười> hả. Đó tụi bay coi Cà dưa mới là ca chứ Biểu quan tám dẹp cái thùng bát đi Dước tao tối tối qua ca lan và điệp Có mà khách tới rượu bán không kịp đó Giữa lúc mọi người đang cao hứng Thì bỗng nghe có tiếng la khóc thảm thiết Ngó lên bờ Thấy có nhiều người chạy tới chạy lui dưới sông có người vội vàng bơi xuồng về phía ghe dì tám Tôi đứng lên coi biểu mọi người Bên gì tám có chuyện rồi Ông người còn muốn nhậu tiếp nên nói Chắc lại mấy thằng xỉn quậy đó thôi Tôi bẻ chú tư, con qua coi chuyện gì nghe chú. Đi đi, qua coi nó có chuyện gì rồi gọi chú. Tôi vào gầm chạy vọt đi. Đã chạng vạng tối nhưng ánh nắng vẫn còn vàng vọt chói dưới mặt sông. Dì Tám đang ôm con tím ngồi khóc, cả hai mẹ con tóc tai rũ rượi, coi như trong nhà có người chết. Giọng gai ốc, đã có đông người xuống lại vòng trong vòng ngoài. Tôi liền kéo áo một người hỏi, có việc gì đó hả chú? Người này thì thào ma về, bữa nay là lễ cúng vong chứ thường đâu Ngay vậy tôi nổi hết da gà ngó quanh Mà làm sao hả chú Kìa kìa, người ta đang hỏi thằng bài hoách đó Lúc này chú Tư cũng sang tới Chú đi thẳng tới chỗ bài hoách Tôi kéo gấm lên vô Chú Tú má bày hoách kéo tới chỉ vô mặt hắn Mày say chỉ nhìn gà hóa quốc Chứ làm gì có ma giữa ban ngày Bài hoách ngần nhìn chú Tư Hai tay chấp vô ngực nói Từ sáng sớm tới giờ em đâu có ly nào anh Tư. Em còn đang sợ té mồ hôi đây này. Vậy cho mày thấy cái gì? Em bơi xuống tới đây nhậu. Đang bơi có người kêu cho quá giang về nhà. Người này mõng me coi dễ sợ lắm. Như người mới vừa bị đánh đập dã màn lắm. Mà lại không có đầu mới khiếp chứ. Em sợ quá. Chịu cho quá giang liền. Hỏi về nhà ai? Nó biểu là cho về nhà. Là nhà con Tám đây này. Em nghe nó nói rõ ràng chứ không lẫn đâu anh Tư. Nó nhảy lên xuống ngồi cùng em. Bỗng dưng kết xuồng nặng trịch. Em bơi khó khăn lắm, kết xuồng mới nhục nhích. Vậy bà khi sắp cặp vô, em quay lại thì không tên nó đâu. Còn kết xuồng thì bỗng dưng nhẹ tinh. truyền thiệt đo anh Tư, tới giờ em vẫn còn đang run đây nè, anh coi em đã có chút rượu nào đâu. bài hoách há miệng phà vô mặt chú Tư. Đứng cạnh nghe mùi hôi, chứ không có mùi rượu. Thím Nam đứng sau, chen vô nói. Bữa này còn Tám không làm gì cúng vong, ma về quậy là phải rồi. Dì Tám đứng lên nói với chú Tư, phải đo anh là ba con tím chưa ai ánh bị cốt đập đầu rồi thả trôi sông ngày khúc có cây gòn đây này anh nhớ má con tôi quá mà không làm gì được nên thỉnh thoảng này hiền về nhát mọi người chú tôi nửa tin nợ hỏi gì tán vậy bữa này có cúng mãi gì không lũ quá nên nên quên phát bữa nay là ngày cúng vong giờ muộn rồi biết kiếm cái gì mà cúng bà năm biết nhiều về việc cúng tế biểu gì Dưới mình cũng vong đơn giản thôi Giờ mày đặt nồi cháo, luộc dầu khoai Cúng cho anh rồi bố thí cho các vong luôn thể qua tao lấy nải chuối nữa Cảm ơn thím Còn nhung có bá cầm về cho gì lệ lên kiểu muộn Bà Năm nói Sớm muộn gì Có làm cúng cho người ta thì lúc nào mà chẳng được Tôi qua bà Năm lấy về cho gì tắm nải chuối Tiện thể phụ luôn gì bày đồ cúng Cảm thấy như có một luồng khí lạnh luần cuộn trên ghe Nên thỉnh thoảng Tôi lại ngó qua phải, ngó qua trái xem có người chết hiện về không. Dì Tám bài đồ cúng xong rồi lại sụp xuống khóc lóc thảm thiết, như thể chồng dì vừa chết chiều nay. Cả buổi tối sóng vo tiêu độc nói mỗi chuyện ma chồng dì Tám, không có đầu quá giang về nhà. Chú Tư thôi đi thả câu, quay qua làm trà, ông mười biểu chú, nếu trụm trong mé thì một đống trà, Cũng hai bà nhánh, nếu đem ra ngoài đánh cá linh, thì mỗi đống phải ngàn nhánh. Làm ba đống thì về chặt được ba ngàn nhánh mè nước mới đổ. Chú bây xuống đi khắp các bãi đìa, chặt cây me nước. Không đủ, chú vô xóm mua thêm. Chú chở ra sông gombo đống, rắt ổ. Vài hôm sau rút ra, rũ cho dụng lá. Cây me nước đầy gai, chú tư rút từng nhánh một, lấy dao tẩy gai. Chỉ tẩy chỗ tay cầm rồi rắt thành lớp. Mỗi chiều đi về tôi thấy hai tay chú chảy xước dơm máu, màu ra tay tái lợt. Khi đã gom đủ, ông người chỉ chú cách bỏ trà trong mé. Chú tự học màu lắm, tôi phụ chú, cứ vài ba hôm, hai chú cháu tôi lại bao lưới chụp trà một lần. Được phần nhiều là cá lăng, cá leo, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Mưa thư dần, những cơn mưa cuối của mùa mưa chuyển từ đêm qua sáng sớm, nước trong đồng đã rút gần hết. Khí chảy khô và nóng, nước sông đục ngầu cuồn cuộn đổ, băng băng cuốn theo cỏ rác, cành cây và vô số những khúc gỗ nhỏ. Xóm trài của chúng tôi cũng đất chuyển từ trang nhà kinh ra mé sông. Mọi người nhộn nhịp chuẩn bị đón ngày chụp cá linh. Chú Tư vận công với ông 10 và ông Năm rời trà ra gần giữa sông. Đứng trên mũi ghe, ông Năm kêu sang chú Tư đang cầm lái. Coi chừng xa quá nhà Tư, cứ sâu khoảng 5-7 mét nước là được rồi đó. Sao biết được chú Năm? Tôi lặn xuống coi hả? Mày lặn được hả? Trời ơi, tôi lặn dữ lắm, lặn bằng hơi về chừng 5 đến phút mới lên. Hơi ống bơm xe đạp đó chú Năm. tư chồm tay lên cao rồi nhảy cắm xuống nước. Tôi đã thấy chú nhảy như thế khi cả nhà thả bè về Việt Nam. Chỉ thoáng sau chú đã ngòi lên, ra chút nữa chú Năm mới khoảng 4m. Họ đưa gáy ra ra thêm rồi bắt đầu thả trà, những bó trà được lượn xuống sông, bên này một lớp, bên kia một lớp loang ngoang dính chặt lấy nhau. Trà thầy xuống đến đâu, họ lại nhanh chóng cắm cây đến đó. Những chiếc xào dài hơn 7 mét được cắm sâu xuống giữ cho trà khỏi trôi. Rời trà xong, họ dừng tay uống nước. Ông nằm cuốn chiếc khăn dần trên đầu. Trong đó có rất một cái bọc ni lông, lần đợt giờ mấy lần bọc ra để lấy bao thuốc mời mọi người. Ông mười cầm một điếu ngậm trên môi, quẹt đờ mãi không được. Ông phải chịu thua gió sông đang thổi ào ào, đưa quẹt và thuốc cho tôi. Mày vô môi, châm thuốc cho tao. Tôi tẩy vô ngậm lại điếu thuốc quẹt lửa châm, hít một hơi. Mặc dù tôi há miệng tha hết khói ra nhưng vẫn ho sù sụ, xong tôi đưa thuốc và quẹt lửa trả lại ông 10. "Còn lại ngậm ướt nửa điếu thuốc của tao rồi này." Ông nạp mồi lửa từ điếu thuốc của ông 10 tha khói lên trời. Gió nếm mùi thuốc thơm lên mặt sông. "Tôi nghe nói cả về giữ năm rồi." Ông Mười nói, "Ca Linh đến mùa là nó phải về, không kể nắng gió gì." Nhà tư cam vừa chụp mấy mẻ gần 5 tấn, giống cá này kỳ lắm thằng tư biết không. Kỳ sao chú mười? Kỳ chứ sao, mày đang trúng ngầm mập vậy mà có đám mưa rất xuống là cá biến đi đâu mất tiêu. Tới hết mưa nó lại từ đâu ra ào ào. Tôi bạc tóc rồi mà vẫn không hiểu được cái điều này đó ông Năm. Tôi chưa thấy lần nào, nhưng có nghe như vậy đó. Trong đời sông nước tôi thấy 2-3 lần rồi, cá đang xuống một ngày cả trăm tấn, đang trúng rồi đó. Vậy mà mưa xuống là không còn con cá nào. Hỏi mấy ông bà già cũng không biết nó đi đâu. Ông người tính ngày mai chụp ai trước? Tôi nói ý kiến tôi ha. Ông tính mình chụp cho thằng Tư trước được không? Chúng nghĩ tôi rồi đó. Cho nó chụp đầu nó phấn cởi. Mình tương thân tương ái mà. Đồng ý không Tư? Tôi chưa có kinh nghiệm. Hay ông chỉ bảo giúp đỡ vậy còn gì bằng? Ngày mai khi nào mình chụp? Tất nhiên là về đêm rồi. Kể từ đấy tôi thấy chú Tư hồi hộp lắm. Tôi cũng hồi hộp không kém chú thất thảm chờ đến giờ chụp trà, tôi cầu trời xin đừng có mưa, tôi sợ mưa cá biến đi hết, mẻ lưới đầu tiên rui xèo thì cả một năm ăn khó khăn. Mấy tháng giăng câu trong đồng vất vả, chú Tư không kiếm đủ tiền trả nợ ông Năm, tôi vẫn còn căm con mụ bày hường lường gạt cô chú bao nhiêu tiền cá. Tâm trách Tư khôn ngoan thế mà để cho con mụ đàn bà gạt mình. Tôi cầu trời phù hộ cho chú Tư vụ cá linh này trúng lớn. Tôi đã thẩm tính Trừ hết các chi phí, chú Tư sẽ còn dư đủ để trả nợ tiền ghê cho ông Nam. Còn dư tiền xài Tết, chú cho tôi có thể may sắm bộ đồ mới. Tôi nghiệp chú Tư lắm. Suốt mùa chỉ độc bộ bà ba màu nâu với cái khăn cả ma quấn trên đầu. Tôi hỏi gấm. Bà má mẹ có thắp nhang không? Có chứ, bao giờ bà vụ mà ông bà chẳng thắp nhang. Tôi biểu chú Tư thắp nhang, chú cười. cười. Chú làm việc đó thấy khó quá, từ nhỏ tới giờ có mấy khi chú thắp nhang. Nói vậy rồi chú cũng bỏ đi luôn. Tới gần chiều, tôi chạy qua gấm, xin bó nhang về tháp, cắm trên mũi ghe. Tôi quỳ trên mũi ghê cầu trời khấn phật cho chú cháu tôi trúng vụ cá. Khi trăng vừa nhô lên khỏi rặng cây bên kia sông, chú tư dục lại lên con, mình đi ha. Chú rục vậy vì chú xuất ruột, chứ tôi đang ngồi đợi. Ghe chú tư ra trước, tới ghê ông 10, rồi ghe ông 5, tính cả ba ghe, phải hơn chục người. Tôi ngồi trên mũi ghê Gió thổi tung áo tung tóc, trong gió nặng mùi tanh tanh của nước sông, chăng lên ngày một cao, chăng bao đà bát ngát, chăng sáng mức tôi coi rõ mặt con gấm trên ghê ông Mười. Nước sông vấn đồ cuồn cuộn, sóng trắng xóa dưới chăng. Mọi người bua mè lưới đầu, tiếng chỉ buộc ở lưới xuống sông lồm tồm, chú tư nặng xuống, thắt chề tháo cha, khi ngòi lên chú lắc đầu một cái, nước bắn ra giữa ánh chăng. Như muôn bàn vì sao nhỏ long lanh, vùng vãi trên sàn ghe. Tôi không thể tưởng tượng được mẹ lưới đầu tiên chúng giữ như vậy. Kéo lên nặng trịch, thiệt đẩy tay. Tiếng cá quậy dần giật cá nhảy loạn xạ loang loang giữa ánh trăng. Chúng tôi mãi miết xúc cá đồ vô ghe. Ghe đầy lôi ra cho ghe khác tới. Cả ba ghe đều đầy nhóc cá linh. Ông nằm ước có tới hơn 4 tấn. Chụp xong nóng trà vừa tới 4 giờ sáng, chúng tôi quay về bến đợi tới sớm mai, bán cá cho thường đáy. Mệt, đói, lạnh, nhưng ai cũng vui. Cá Linh dính cả trên tóc, trên mặt, trên người chú Tư, vầy cá phát sáng trong đêm trăng. Tôi nói, coi chú như con giái cá. Chú Tư bao lưới giật trà như lên đồng, mê mại đến mộng mị, sống trong mùi tanh của cá và sông nước. Buổi sáng bán cá xong, lo đi cắm cây giữ trà đường trôi, Tôi chịu đi chộp phần công cho người khác, tôi đến chộp cho mình, đến ngày thứ năm, trong chú đã hốc hác, sau một lần lặn buộc chì, chú tư bị bệnh cảm mà không dượng lại được nữa. Chú cứ thế bệnh kéo dài, nằm treo queo đất mền, bà kêu tôi qua biểu, mày phải có chừng ống bệnh tương hàn, đừng có cho no cơm, nấu cháo lấy nước trộn quấn. Chú tư đầu con được cơm, lúc đầu tôi nấu canh chua cá linh ép chú ăn nhưng chú nốt không trời. Còn cất đi, người mùi chú đã muốn ói rồi. Tôi vô chợ mua được một lạng đường cát về cho chú uống nước cháo, nhưng chú cũng gạt đi. Trong chú mỗi ngày một yếu, cái thèo trên má chú tím ngắt lại, giật liên hồi. những lúc mặt trời đã lặn hẳn xuống sông, chặn vạn tối là tôi sợ lắm. Sợ chú có làm sao thì tôi biết kêu ai. Tôi ngồi cạnh chú, không muốn mà cứ khóc hoài. Chú thều thào, đừng khóc con, chú không sao đâu. Tôi qua ông 10 năn nỉ, Ông cứu chú con đi, không có thuốc, chú con chắc chết. Ông người lặng lẽ bỏ đi một hồi. Khi về, ông dẫn theo hai người đàn ông, mặc quần áo màu rêu, bên hồng có đeo súng nục. tay sách túi đồ có hình chữ thập đỏ, ông gọi tôi. Dùng ơi, con đưa các chú chuyên gia lên ghe thăm bệnh cho chú Tư nè. Có chuyên gia yên tâm rồi con. Hai người chuyên gia leo lên ghe, bỏ đồ ra thăm bệnh cho chú Tư. Họ lấy ống nghe, nghe tới nghe lùi, cầm tay bắt mạch rồi lắc đầu. Một người nói như ra lệnh cho người kia. Trích trụ sinh liều cao. Sắp một toà 3 ngày thụ sinh cộng với vitamin C. Họ đưa ra một bụm thuốc và dặn tôi. Còn cho chú uống một ngày hai lần. Một lần bốn viên đầu đít đen đỏ này với sáu viên trắng. Có nhớ được không? Nhớ được, nhắc lại coi. Con cho uống một ngày hai lần, mỗi lần bốn viên đen đỏ với sáu viên trắng. Được rồi đó, con nhỏ thông minh, con quê ở đâu? Đó lại hỏi tôi quê ở đâu rồi, sao không hỏi luôn tôi là ai, gái Miên hay gái Việt? Tôi hậm hực lúng túng. Con không biết. Chôi lớn vậy mà quê mình đâu không có biết, lên đây lâu chưa? Trừng vài ba năm rồi con cũng không nhớ. Vậy ở đây có trường lớp gì không? Lấy đâu ra có, chúng con đi làm kiếm ăn tối ngày. Người đó lấy trong túi cứu thương ra một bọc ni lông tựng đường cát đưa tôi. Còn pha nước chanh cho ông uống, có kiếm được chanh không? Dạ không. Vậy pha nước cháo. Các chú đi, nha con. Dạ con chào các chú. Tôi không thích cái chú chuyên gia biểu tôi lớn vậy mà không biết quê mình ở đâu. Không phải vì chú nói thế mà bởi vì câu nói của chú nhắc tôi nhớ tới cháy. Sau cái lần tôi xua đuổi anh thì không thấy anh lên. Chắc hết thương tôi luôn. Rồi... Người ta đâu có đi thương gái Campuchia như tôi. Cái chú chuyên gia ấy hỏi tôi thì đáng lẽ tôi phải trả lời là quê con ở Bền. Nhưng ở Bền, ở Bền là ở đâu thì sao tôi biết được. Vậy cứ nói không biết là xong. Chắc vì thế mà người ta biểu tôi là gái Campuchia. Đợi chừng nào chú Tư khỏe tôi sẽ hỏi chú quê tôi ở đâu. Vài ngày sau chú Tư khỏi bệnh, mọi người tới thăm đều biểu chú Tư bị thương hàn. Chú Cam Nam ăn uống vật vờ, không buồn nhấc chân nhấc tay, nói chi tới nằm lụ. Thế là những tính toán trà nợ, may quần áo mới, dám một cái tết thiệt đường hoàng bỗng dưng tiêu tan. Chú hỏi tôi: "Chú bệnh, con coi sóc chú nhiều thế có cực không?" Chú bệnh: "Con buồn lắm chứ, con coi sóc cho chú mau khỏe, đâu có tính toán cực hay không cực." Tôi băn khoăn hỏi chú: "Nghe con gấp nói xóm miên có thầy lang tàu, chú đi coi bệnh xong rồi bốc thuốc, con chắc cho chú uống." Chú Tư thở dài. À, kiếm đâu ra tiền con? Chú còn đang mắc nợ tiền ghê ông Năm, nợ tiền trà, nợ tiền lặt vặt tùm lung cả. Lỡ mất mùa cá này rồi, khó kiếm lại lắm. Tôi nhớ tới cái bọc vàng chút xíu nữa đã bị mộ bày hương cướp đi, đánh bạo hỏi chú. Vậy sao không lấy vàng của chú ra mà trả nợ? Chú đâu có vàng con, bày hương chẳng mấy lần định ăn cắp của chú đó sao? Cái đó đâu phải của chú, người ta chạy bốt, người ta gửi chú, chú phải giữ nguyên vẹn cho người ta. Bây giờ khó quá, có như mình mượn đỡ đi. Chú cũng nghĩ tới, mà sao chú không làm nổi con à? Kệ, chú cứ đưa con một chỉ. Còn để cắt thuốc cho chú, sau này con tự kiếm ra tiền bù lạnh. Mùa khô tới, nước rút đi nhanh chóng như nước nổi khi mùa mưa quay qua ngoảnh lại, nước trong đồng đã rút hết, nước sông cũng cạn dần. Sớm nghe lại theo nước cạn mà đi dần ra ngoài sông, lều trại cũng teo dần ra bãi. Người nghèo không biết làm gì kiếm ăn lại đi vớt ốc, tát vũng kiếm ít cá sạt. Tôi rất mừng khi thấy chú tư phục sức dần, nhưng cũng thấy lo về chỗ ăn rất quẻ, mỗi bữa chú phải ăn 6 chén đầy ụ cơm với khô cá mới đủ no. Thấy tôi hàng bữa kiên đáo nhường chú ăn, chú biểu con bớt gạo đi, kia mít khoai luộc ăn phụ thêm. Tôi mua khoai luộc phụ thêm mỗi bữa, ăn nhiều khoai nóng ruột ở hơi lên hồi, nhưng tôi vẫn giành ăn để nhường cơm cho chú. Tôi biểu chú, ngọt dữ, con ăn hoài được. Chú tư cười sảng khoái. <cười> Bồ mày bịt mắt được chú hay sao, ngày mai con đem sắt ra miếng rồi đấu độn vô cơm. Hai chú cháu cười, nhưng tôi thấy chú tội quá. Một buổi sớm có ghe đổi gạo và muối từ Nam van về, Bà chủ ghen vừa đông gạo vừa hỏi mọi người. Đây có ai là Tư Thỏa không? Bà Năm nhanh nhậu, có Tư Thỏa. Chú ấy sống với đứa cháu tên là Nhung. Vậy hả? Vậy thì chúng rồi. Người ta nhờ tôi đi tới đâu cũng thăm dò. Tôi đã hỏi hàng tháng nay rồi đó. Thăm dò cái gì? Là người ta nhờ thăm dò về con bé Nhung bị lạc tựa bến. Để tôi kêu chú Tư cho dì hỏi chuyện nha. Phải rồi, thím kêu dùm tôi đi. Hên quá. Bà Năm vác túng gạo quay về, rồi te te qua gọi chú Tư. Chú vội vàng bơi xuồng đi Mang theo hai chục ký ốc bằng Khi trở về chú đưa tôi một túi 5 ký gạo Tươi cười hứng hở nói Có tin của má con rồi Tôi sướng quá nhảy lên má cầu chú tư Tiệt hả chú Vậy má con đang ở đâu bà đang nằm vang Lạch trời Phật Vậy là con tìm lại được má rồi Bá nhờ người tìm con từ lâu Nay mới gặp ba nhắn con về với bá Bừng quá chú ơi Công biết ba và các anh con ra sao Cái đó thì chưa biết Khoảng hơn chục ngày nữa, con theo ghe đòi gạo về Nam Bang với má con đã sắp xếp vậy rồi. Những ngày đầu mới hai tin, tôi sống trong niềm vui tột cùng, cả ngày làm việc không biết mệt nhọc. Trước đây trông nuôi bốn con heo, công việc quá nặng nề. Có hôm kiếm rong về muộn, bầy heo đói giết lên, trông thấy tôi, chúng nhảy chồm tới khiến tôi phát hoảng. Tôi thấy chúng học lên đòi ăn thịt tức lắm. Tức tế mức phải ngồi thụp xuống cạnh đó tấm tức khóc. Mình cũng đang đói dã ruột mà không có cây ăn, nói chi đến chúng. Khóc chán rồi tôi đi tìm củ khoai, ăn cho đỡ đói. Người đỡ đói rồi mới nấu cám cho heo ăn được. Vậy mà bây giờ nhìn mấy con heo tội nghiệp, tôi vút về chúng. Biểu tụi bay phải ngoan, đau đi rồi chút Tư không chăm được tụi bay như tao đâu. Tôi mong mau tối để chạy qua ngủ với con gấn. Tôi kể nó nghe những chuyện tôi còn nhớ về má tôi. Gấm chỉ nghe một đoạn đầu, rồi quay qua ngủ. Tôi nằm miên man, nghe nước sông minh mang, man mát nhớ anh cháy. Hồi tầng lại lúc anh mân mê tay tôi, rồi kéo tôi vô mà hôn. Nhớ cả cái bộ mặt anh ngây ra, khi tôi su đuổi anh về dưới, mà lấy gái Việt. Su đuổi vậy thôi, chắc trong lòng tôi vẫn trông anh quay lên, chơi với tội tôi hoài. Nhớ thương nhưng vẫn âm ức lắm Ba má anh coi tôi là gái Campuchia Trái ngược vậy mà anh trái vẫn chịu Mới hận chứ Ít bữa nữa tôi đi khỏi đây Về nhà với má tôi Nếu anh quay lên biết sao tìm gặp lại được Ngủ với gấm Nhưng tôi dậy rất sớm Chạy về ghé luôn Tôi muốn lo cơm nước cho chú Tư thật chu đáo Được về với má thì tôi lại phải xa chú Chú đã như ba của tôi Mỗi lần nhớ tới người cha xấu số của tôi thì tôi lại thương chú thiệt nhiều chỉ sợ mất chú Nhưng bây giờ tôi phải xa chú thiệt sự rồi Tôi thầm mong chú cùng về ở với má con tôi Như khi ở bền cả chú, cả má, cả anh tôi đã cùng sống trong một cái trời Ngày ấy chính chúng tôi đã giữ chú ở lại Chú đi dạo cá, má đổi cá vô xóm đổi gạo, đổi bắp Lúc ấy tôi còn nhỏ quá Tôi chưa biết những chuyện của đàn ông, đàn bà Này tôi đã hiểu, đàn ông, đàn bà không phải vợ chồng thì không ăn ở cùng nhau được. Vậy nên không thể biểu chú cùng về ở với má con tôi. Nhưng tôi vẫn nói, chú Tư ơi, sao chú không đi với con luôn? Đi với con về Nam Vang chú làm gì mà sống? Trước tới giờ mình có lo làm gì để sống đâu chú mà vẫn sống được đó tôi Ờ, vậy mà chú vẫn không đi được, về Nam Vang rồi con sẽ tự hiểu. Chú Tư thở dài. Ít khi tôi thấy chú thở dài buồn như thế. Rồi chú mỉm cười, đôi mắt hiền từ nhìn tôi, nhưng ánh mắt cũng đượm buồn. Bao giờ lấy chồng thì mời chú đi lắm cưới nhà con. Tôi dẫy nảy, không lấy chồng, con cửa vậy với má với chú thôi. Sao có được, con gái lớn phải lấy chồng, giống như kết xuồng phải có người chờ trước con. Vậy sao tới giờ chú chưa lấy vợ? Đầu có hãy thương chú, bởi chú nghèo mà. Con thương chú chứ, không biết chú có thương con không? Tôi thương chú quá, thiệt muốn bá vai chú như xưa, nhưng giờ biết ngượng. Tú biểu, biết chứ, chú có còn đãi thân thích ngoài con. Nghe chú nói vậy, tôi không còn muốn đi nữa, chút tư gạt đi, biểu tôi phải trở về với má, tới hẹn. Tôi theo bà chủ ghé đạt ngang dọc đổi bán gạo hơn một ngày thì về tới Nam Vang. Bà dẫn tôi tới ngay xóm Việt, vô một cái lán tôn trên bốn cột gỗ cắm mờ mé xong. Tôi thấp thòm dừng lại bên ngoài một lát rồi gọi to. Má hả, má ơi, con đây nè. Tiếng bà vọng ra từ trong nhà. Nhung đó con, vô đi chứ còn đợi tao ra đón hả? Tôi là vô, muốn ôm lấy má, nhưng ngay lập tức khận lại. Lúc ấy nắng chiều còn trài trên mặt sông, hát vô đán tối tăm một màu sáng vàng ói khó chịu. Trong thứ ánh sáng tăm tối ấy, tôi thấy một người đàn bà đang vạch vú cho con bú. Bên cạnh là một đứa trẻ chừng 2 tuổi nằm im thiên thiết nhìn tôi. Trong góc lán còn có một người nằm đắp mền. Tôi ngửi thấy mùi dơ thúi, ốm đau và đói khát. Khác hẳn với không khí trong lành trên ghe. Có một lúc tôi đã ngỡ mình vô nhầm rằng người đàn bà đang cho con bú kia không phải má. Tôi đứng chân nhìn bà, không hiểu mình đang gặp chuyện gì. Bà ấn sâu đầu vũ vào miệng đứa bé rồi quay qua nhìn tôi. Ủa, sao đứng như trời trồng vậy? Coi bộ lạ lắm hả? Rõ ràng đó là má tôi Cái giọng nói quen thuộc của bà không lộn được Dù có lưu lạc bao nhiêu lâu Cũng vậy thôi Má Ngồi xuống đây đi cả ngày có đói không Dạ không Mà có đói cũng không còn gì ăn Điều này bà không nói ra tôi cũng có thể nhìn thấy được Cái đứa bé nằm im thiên thiết Nhìn tôi kia Chắc không phải vừa mới chịu đói ngày hôm nay Tôi đứng sợn sùng mãi Mới hỏi má được câu này Má có em bé Ê mày chứ ai, dưỡng mày nằm đắp mền kia kìa, đi chặt rừng mới về, bắt sốt dét. Cả hai đứa, muốn bà đứa hả? Vậy là đã rõ rồi. Người đàn ông đang ngọ ngội, thò đầu ra khỏi mền kia đặt chồng mới của bà. Thằng bé đang lồm cồm ngồi dậy rồi bò quanh bà là con mới của bà. Tôi ngồi xuống bên cạnh thằng bé, nó tự nhiên thò tay vào cái bọc vài của tôi mò tìm cái ăn. Tôi đâu có gì ăn, nó nhìn tôi như nói nó đói lắm rồi. Tôi nghĩ tới số tiền ít ỏi tôi gài trong túi áo. Đây là tiền chút tư cho tôi để mây áo Tết. Tôi nói với má. con có mấy chục ria này má. Bà nói ngay. Tôi thì đi mua gạo về nấu cơm ăn. Lẹ lên. con đâu biết mua chỗ nào. Ra ngoài mà hỏi. Miệng đâu? Gần đây thôi. Tôi đi ra. Lên gọi bờ sông. Trời đất sầm tối. Tôi đứng lại ngắm nhìn một vài nhà có điện. Người ta chỉ cho tôi chỗ mua gạo. Tôi lấy ra một nửa số tiền... Một nửa số còn lại tôi gài chặt vào túi áo. Mua được 17 ký, tôi khề nệ vác về, quăng quịch xuống, cây lán rung lên. Nhẹ nhàng thôi chứ còn, tôi cơm mau lên má đói rồi. Lấy gì nhóm lửa, qua lán bển xin quẹt, lẹ lên. Tôi lại quay ra, nhằm cho bên cạnh vô thẳng. Một lúc trẻ đang vây quanh dầu khoai, trật ngoảnh hết sang nhìn tôi. Hai người lớn, dáng từng là ba má chúng đang chia khoai cho từng đứa. Người đàn ông không thấy gì làm ngạc nhiên trước sự xuất hiện đường đột của tôi. Con là Nhung hả? Thằng ba đưa cho chị Nhung cái hộp quẹt. Sao chú biết con là Nhung sang xin quẹt? Ông cười. <cười> biết chứ, tưởng vách thông thống có gì mà không biết. Mau về nấu cơm đi, bên đó đói mấy bữa rồi. Tôi vò gạo nấu cơm xong rồi hỏi má. Cơm ăn với gì má? Có lọ tương hột đó con. Lúc này thằng bé đất thôi nhanh vú, bò ngang ngừa đồ nghịch. Trong khi thằng anh ngồi hóng nồi cơm Thỉnh thoảng lại hét lên Ôm, ôm Bà chúng đã ra khỏi mền Ngồi ôm gối nhìn chúng tôi Khi tôi dở bung nồi Mùi cơm bay lên thơm phương phức Thì trong mọi người linh hoạt hẳn lên Chỉ một thoáng má tôi đã vết nồi quen quẹt, quẹt Hẳn đã bên hàng xóm cũng nghe thấy Thằng anh lom khom tìm nhặt từng hạt cơm vãi bò vô miệng Ăn xong Chồng má tôi vẫn ngồi ôm gối hỏi Dùng ăn ít vậy con Quen rồi Má tôi xúc miệng sọc sọc nói Ông là dưỡng mày đó Biết rồi, sao biết Thì bà nãy má chẳng nói đó sao Ngồi nói qua nói lại Mũi đốt tùm lung Mũi mày vò vò trước ngọn đèn dầu Mũi nước sông dưới gầm bốc lên thum thùm Nồng nồng, rất khó chịu Tôi đập mũi lên hồi Thấy ghê tay giơ lên nhìn coi có máu không Nhưng tối thôi Tôi nhớ tới bảy mũi to như hạt đậu Bu đen kín trên mặt dì tám Má nói Tắt để đi, thắp nhiều tốn dầu lại bị mũi trích. ta đi rất nhỏ lấy gì mà chơi. Răng mụn lên là chúng ngủ liền. Má thổi tắt phụt ngọn đèn rồi treo vô góc. Trong lán chỉ còn một thứ ánh sáng nhờ nhờ do nước sông phản chiếu lên. Má thoàn thoát răng mùng rồi lùa hai đứa trẻ vô. Quả nhiên vô mụn là chúng tôi cấu trí nhau. Một thoáng sau đã ngủ. Má nằm ôm sấp trẻ bên cạnh giường. Cứ nằm ngoài mùng cho rộng rãi, nhưng mỗi chích quá không chịu được, lúc sau phải chui vô mùng nằm cạnh mấy đứa trẻ. Không tài nào ngủ được, tôi nhớ tới chú Tư, con gấm, và cả cái xóm ghe lúc nào cũng lộng gió thoáng đãng Giờ này chắc chú Tư mới đang ăn cơm, có khi giờ này còn đang mài cho bốn con heo ăn. Một mình chú, bao nhiêu việc, riêng tự lo cơm nước cho mình cũng đủ mệt rồi. Nếu tôi biết má đã lấy chồng và có hai đứa con thế này, thì tôi đã không về với má lưu lạc bao nhiêu năm nay gặp lại mà thấy sượng sùng quá má lấy chồng có con bà thay đổi nhiều quá không biết có phải do cuộc sống quá khổ mà má trở nên khô cằn và xa lạ không còn chồng má người đàn ông kia và hai đứa trẻ hết sức lạ lùng đối với tôi mà sao má lại phải lấy chồng kia chứ má làm thế tức là má không yêu thương gì anh em tôi bây giờ càng không thể yêu thương được nữa bởi còn phải yêu thương người đàn ông kia cùng sấp nhỏ của bà chán ngắt, tôi cố hý bỏ về với chú tư. Sáng sớm hôm sau, rượng tôi đã ra đi, chỉ còn hai má con, tôi hỏi, ông đi đâu mà đi sớm vậy má? Đi kiếm việc, việc gì? Ai thuê gì làm đấy, tôi nghe ông đang sốt rét mà cũng không được nghỉ. Tôi đánh bảo hỏi má về cái ý nghĩ hồi hôm, sao má lại lấy chồng, má con nít biết gì mà bạn hỏi, sao má cứ coi con là con nít hỏi? Tại ông thương má, vậy thì giờ má còn thương con với anh hai? Con này hỏi kỳ quá, không thương tụi bay thì thương con thiên hạ hả? Vậy còn thương chồng với mấy đứa con mới, chúng nó là em mày. Tôi thấy mát thở dài một tiếng. Chú Tư giờ sao? Vẫn vậy, mua được nghe rồi. Mừng ha, kể như hồi đó chú thương mát thiệt thì giờ đã khác. Hồi đó sao vậy? Chú biểu ba mải mới mất, chú chưa thương được, rồi lạc mỗi người một nơi. Mà biết anh hai giờ đâu? Nghe nói ở siêm diệp. Làm gì? Nghe nói đi theo bộ đội tình nguyện dịch tiếng miên cho người ta. Có khi nào về thăm má, nó nhắn người ta biểu má lấy chồng nó không về. Sao má còn gọi con về? Về kiếm việc làm giúp má nuôi em, má cực quá con đây. nó đến đây, má tôi mếu máu khóc. Nhìn má lấy và đáo chấm nước mắt, tôi không còn ý muốn bỏ má về với chú Tư nữa. Mới ở nhà má dăm ba hôm mà tôi đã thấy ngán, hai đứa nhỏ còn nạ không chịu chơi với tôi. Vậy cũng tốt. Phải coi chúng, mà chúng quậy quá, chịu hết nổi. Ngồi nhìn sông nước mãi phát cuồng, tôi đi loanh quanh ngó nghiêng. Hóa ra ở đây cũng phần nhiều là người Việt, họ ở thành một dãy dài theo mét sông, trong những chiếc chòi lúp súp lợp tôn. Vào một chiều tối, khi ngang qua nhà kế bên, tôi thấy mọi người nhớ nhát tìm kiếm. Má tôi cũng ôm thằng nhỏ. Chạy tới từ trong nhà ra, bà trở qua hỏi, Có chuyện gì với anh hai? Chú hai, chính là người đã cho tôi mượn hộp quẹt đi ra, đi vô lo lắng. Thằng ba nhà tôi đi từ hồi trưa, giờ này không thấy về. Tôi nhớ tới thằng bé gầy đen, một tay cầm nửa cổ khoai, một tay đưa tôi cái hộp quẹt bữa trước. Cũng giống như ở Vo Tiêu, hết một nhà có công chuyện gì, là mọi người trong xóm ùa tới hỏi thăm liền. Chú hai đứng phân bua, coi mặt chú căng thẳng cực kỳ. Thằng này nhát lắm, chưa có bao giờ dám đi đâu xa một mình. Thiếm hai từ trong nhà nói ra, tôi sợ nó đi tắm quá, ông giò lũ trẻ coi. Vậy mà mọi người túa đi dò lũ trẻ, đứa nào cũng lắc đầu, tới một đứa con gái đen còm thò lò mũi thì nó nói. Còn có thể anh ba đi tắm? Hồi nào? Hồi chưa? Mày thấy nó đi với những ai? Còn không biết. Ủa? Sao mày biết nó đi tắm? Có thể là nó đi tắm không? Dạ thiệt mà. Mày thấy nó tắm ở đâu? quãng cây trứng cá, lúc đó con trèo hái trái trứng cá. Chú hai la lên thất thành. Thôi chết thiệt rồi, lũ trẻ thường đưa nhau ra đó tắm lắm. Chú cuốn cuồng chạy tới khúc sông có cây trứng cá trên bờ. Mọi người tất tà chạy theo, cả xóm bên sông bỗng trở nên huyên náo Người ta tìm thấy chiếc quần cộc lùng đít của thằng ba dưới gốc cây trứng cá. Có tới dăm vài người đàn ông nhảy xuống mé sông lặn ngộp tìm vớt xác thằng ba. Họ không cho chú hai nhảy xuống sông. Dường tôi cũng đi ra, buồn bã và im lặng, đứng nhìn một lát rồi nói. Tôi bay mò tại chỗ vậy đâu có được Nước này nó phải trôi đi hàng cây số Chứ bỡ nè Tới chập tối Người ta vớt được xác thằng ba Nhưng không cho đưa vô nhà Mà đặt nó ở mé đường Mặt quay về phía cây trứng cá Má nó ngồi sồm bên cạnh khóc than Mấy đứa em nhỏ xuống chung quanh ngơ ngác Bà nó nói lấu cháo thắp hương cho nó Dựng tôi vô chùa Mời thầy về tụng kinh Nhìn thấy cúng bái sơ dài Thầy biểu Hàng ngày nó thích cái gì Thì làm cái đó cúng cho nó Chú hai ngó xuôi ngó ngực dáng chừng chú không biết thằng bé thích cái gì, thấy tôi đứng cạnh liền kéo lại biểu, còn vô luộc ra mấy củ khoai. Tôi vô tìm mãi được hai củ khoai nhỏ, đứng băn khoăn một chập rồi chạy ra hỏi chú hai. Có hai củ nhỏ xíu vậy chú? Chắc còn có vậy thôi, luộc mau cho em. Tôi đặt hai củ khoai nhỏ xíu, vô chiếc đĩa xứt cáu mẹ, rồi bê tới cạnh thằng bé. Lúc đó tôi không thấy sợ, mà chỉ thấy thương xót nó, Bộng nó coi thấy căng trướng lên bậy mà chắc lép kẹp bà. Từ hồi mai tới giờ đã được miếng chi đâu. Tôi khấn thầm, em ơi, có hai cổ khoai, em mau về ăn đỡ đi. Đừng chịu chết đói thì khổ quá. Mấy đứa em thấy tôi mang đĩa khoai ra, trực chộp lấy, liền bị ba chúng phát vô tay. Đừng có cả trớn, ăn đòn bây giờ, để cúng anh tôi bay xong rồi bà cho. Đêm tối, tôi không thể nào nhắm mắt được. Thằng bé nằm ngoài đó chắc giờ mũi xuống tới, trích vô thần xác nó đau đớn lắm. Tôi nhớ lại cái xác gì tám bị mũi bu đen mà dùng mình. Chú hai ngồi ủ rũ canh thằng bé, chốc chốc lấy tàu chuối gạt mũi. Ngọn nến lúc bị gió thổi tắt lại phải châm lại. Tây gần sáng, ca xóm bỗng lại náo loạn khi có tiếng trẻ con la lớn. Trời đất ơi, tôi sợ quá, thằng ba nó về kiếm tôi. Mọi người ùa ra coi có chuyện gì Thấy thằng Tư xứt môi Chạy vùng quanh, về sợ hãi Người ta túm lại nó, hỏi Chuyện gì vậy Tư, thông thả kể coi Vẫn chưa hết hoàng sợ Thằng Tư dứt môi hồn hền kể Rõ ràng tôi tới thằng ba Vừa về, kêu tôi đi chơi Chuyện gì mà kỳ vậy, rồi sao Rõ ràng lắm mà Tôi còn nghe nó thở nữa kia Nó kêu tôi đi chơi, đi kiếm cái gì ăn cho đỡ đói Tôi sợ quá Biểu nó mày chết rồi thì còn đi chơi cái gì Nó biểu tao có chết đâu Nhưng mà coi mặt nó buồn giàu lắm Chứ không có vui nhộn như lúc nó còn sống Thế rồi nó cứ làm gì mày không Nó lặng lẽ bỏ đi Đi ngàn quà ngay đây nè Tôi sợ quá mới kêu mọi người Người ta chôn thằng ba Ở Nghĩa Trang Việt Kiều chôn hôm trước thì vài hôm sau Lại có chuyện ở Mỹ cả xóm Thím bà về trài bỗng dưng đùng đùng Vắt dựa chặt cây trứng cá kế bên nhà Vừa chặt cây thím vừa tức tười kệ Thằng ba chết rồi mà cứ về nhát người ta hoài, chiều nào nó cũng trèo lên ngồi vắt vèo trên cây trứng cá này. Tôi gặp nó ba bốn bận rồi, là nó thiệt chứ không sai được, vậy nên chặt phén cái cây này đi, hết nhát người, tôi đâu có sợ. Sống là thằng ba, chết nó cũng là thằng ba, chứ sao mình phải sợ nó. Một người đàn bà ấm con trong đám đông nói chen vô, một lần mới sớm mai tôi cũng gặp nó đi đi lại lại bên ngoài. Hỏi nó sao không vô nhà, nó nói trong nhà thờ Phật không vô được. Sau những chuyện như thế, dân cả xóm từ người già tới con nít đều để ý coi có gặp thằng ba hiện về không. thấy vậy dựng tôi bàn với chú hai, coi chừng nó không siêu thoát được. Chú tính giấc ảnh nó vô chùa cho yên. Chú hai buồn giàu, nó no làm gì có hành mà giấc ảnh. Mình ghi tên tuổi nó rồi mang vô chùa cũng được. Tôi cũng đi theo lên chùa, cả đám chừng dăm 7 người lôi tôi lách thách vô chùa, Đợi hoài không có ai tiếp. Đợi ngán mới có một người bận đồ sư ra hỏi. Mấy người có việc gì? Dương tôi kể đầu đuôi. Vị sư nghe xong xuôi. Giờ này, chú trì còn bận đi giúp mấy người về cúng dường. Các thí chủ ra bên ngoài kia đợi đi. Coi như họ đuổi tụi tôi ra ngoài. Đợi chừng một chập sau, quả nhìn thấy có đoàn người đi vô. Coi ai cũng sang trọng. Một người đàn bà bận đồ nâu, nét mặt phúc hậu. Thấy má thằng ba khóc than bằng tiếng Việt. Liên dưng lại hỏi chuyện. Nghe hết câu chuyện Bà cảm động, chấm nước mắt rồi xin với sư trụ trì làm lễ cúng cho thằng ba. Bà còn phúng cho thằng ba ít tiền. Mà nó muốn đem về mua gạo, nhưng ba nó ngăn, nói để lại chùa cho người ta dầu đèn cho con. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 4 của Chú Tư Con là Ai. Rất cảm ơn sự chú ý đang nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giặc.